hồi hai ám toán đấu ám toán Thực một tạm thiết không chỉ có một mình tạm mộng sơn kinh nghi, thiết dù hạ chấn có ra, mộng sơn dù đường ộ n Trang g mà Hoài và cả Phi đ thiên hải cũng không g khỏi giật mình kinh hái. Đường thiên hải một chân rụi rời đất giống như đang muốn tung mình phóng lên một chân vẫn giữ nguyên vị trí cũ dưới đất toàn là nước ngấm cả vào trong giày của y một ống tay áo y phất lên tựa như là chuẩn bị xuất kích tay còn lại thì để trước ngực cơ hội giống như muốn lấy thứ gì đó từ trong ngực ra vậy nhưng mà y vẫn đứng đầu ra đó giống như cả một bức t ư ợ n g Cử động của y chẳng động đúng những túng y rất một à còn có vẻ rất gượng hơn vẻ vì rất rõ hết. gạo bởi vì y hiểu rõ hơn ai y m cái hất tay xem chừng rất tùy tiện của thiết thủ trước sau lại ném hai tảng đá về phía y thực ra đã phong tỏa toàn bộ đường tiến lên và xuất kích cùng với đường lui của y toàn bộ đều đã thiết chặt điều này làm cho y không khỏi kinh tâm không khỏi sợ hãi đột nhiên một cảm giác sương khoái lan ra khắp toàn người rồi lại tụ tại một điểm sau đó y l i ề n đã bị định thân tại đó không thể nào cử động chỉ cần thiết thủ nhân lúc này xuất thêm một chiều y sẽ xong đời chỉ cần thêm một chiều chắc chắn y sẽ toi mạng chỉ một quyền là đủ rồi nhưng mà thiết thủ không tiếp tục xuất thủ chẳng đã không thể nào cử động đường thiên hải bất động vốn chỉ bởi vì quá sợ hãi <cười> thực sự là hiểm quá cũng may độc mà thiết thủ chúng đến bây giờ là mới phát tác còn nếu không nếu không thì nếu không thì sao bản thân y cũng không dám nghĩ tới xem ra khả năng của thiết thủ đã vượt quá dự liệu của y nhưng mà còn có một điều nữa vẫn còn nằm ngoài suy tính của y hơn rất nhiều đó là cùng với cảm giác sướng khoái đó y lại đột nhiên đ ờ người tự giống như là một chiếc bánh tét bị bó chặt vậy tại sao y rõ ràng là người ám toán vậy tại sao lại c h ú n g ám toán được cha ngoài phi thầm nhủ mình may mắn tuy rằng thuận lợi đắc thủ Nhưng mà vẫn mà y có h chắc chắn thành bại như thế nào, nên nhất hồi không dám khinh cử vọng động. Luôn nghĩ mình hiểu rõ khả năng của thiết thủ nhất, dù sao cũng đã từng kể vai sát cánh cùng chàng, khổ chiến với địch nhân rất nhiều ư a của sao cử cũng cùng c nào, nên vọng động. luôn năng từng lần sát rất bại vai với rồi. kề dám dù đã Y y rõ điều sau một thời gian không gặp công lực của thiết thủ đã vượt xa tính toán của y y vốn nghĩ rằng thiết thủ sau khi chúng độc tuyệt đối sẽ không tiếp nổi hai tạng đá mà đường thiên hải ném về phía y h u ố n hồ trên hai tạng đá này còn có kịch độc lục u linh nữa y không muốn thiết thủ chết ở đây y cũng không muốn thiết thủ chết ở trong tay đường thiên hải y lại càng không thích thấy thiết thủ vì cứu mình mà mất mạng vì vậy y mới hét lên y muốn đường thiên hải chứa có hạ độc thủ y muốn cảnh cáo thiết thủ không được ngạnh tiếp kết quả là thiết thủ c h ẳ n g những ngạnh tiếp hai tảng đá mà còn đánh bay đao kiếm đồng thời phong tỏa cả thoái độ sinh lộ đường của thiên hải lại còn cứu được cả mấy con cá đang dãy rụa tới lúc đó thiết thủ mới để bộc phát bất động tại đó Nếu như đã như vậy mà vẫn không nào chàng, cùng phiền khiến chàng không mình kinh、hái. Còn cả khả năng kháng độc của đường thiết hải, cùng với chàng đã vượt xa sự tính toán.、Chỉ、còn lại phản ứng của tạ mộng sơn là coi như nắm trong vòng không chế thiết thiết quả thể thì thực phức. thủ cho hỏi phi khỏi hái. khả hải, Chỉ chế. được vượt đã độc đã vậy vậy vô với giật mà là dài là trụ tạ dẻo coi của cả của của Sự sự lại xa bây giờ y mới thở v à o ra nhẹ nhóm mới hắt ra một hơi sảng khoái y lại thở ra nhẹ nhẹ hồng miêu một bóng người từ đằng phía đông n g ô hàng nhảy ra điểm chân lên hồng ạ t h miêu vừa đi vào trong n g u hàng mà không đến n g a y chỗ tràng hoài phi chỉ thấy y nhún vai một cái đã phóng vút đi sát n à đó cả thiết thủ cơ hồ cũng phải kêu lên một tiếng k h è khé tán thưởng Đó điểm đá là lên lớn lên lực Lướt mà Mà bởi bên bể bằng ở mũi Miu cái nổi cái tới vì vẫn chìm mình mặt một Mượn một một nam chân của nước cá còn cạnh cá Hồng Nhưng không nhún phía tây trên Trong an xuống trên lớn y quả thực đó là tuyệt thế khinh công đáng nhận được một tiếng khen ngợi từ thiết thủ nhưng mà điều khiến cho thiết thủ kinh ngạc không phải là như thế chẳng vốn tưởng hồng miêu nhảy về phía tây nam là bởi vì y đã phát hiện ra nữ t ử t ừ nãy tới giờ vẫn nấp cạnh bể cá thì ra không phải như vậy cũng may đó không phải như thế hồng miêu nhắm tới là một, một mục đích khác bởi vì lúc đó một người đang bò dậy ở trong bể cá bằng đá quần áo ướt sũng y loạn trọn vịn tay và thành bể cá đã chuẩn bị nhảy lên nhưng đã quá muộn hồng miêu đột nhiên cúi đầu cái cổ dài lúc la lúc lắc của y t ự như hoàn toàn rút vào ở trong y phục chỉ còn lại mỗi hai vai thừa gầy vừa nhọn vừa giống như hai mũi ráo húc thẳng về phía trước d ư ờ hoàn toàn chìm ngập vào trong hai bên hồng kẻ kia Đối phương gào lên gào m ộ trước tiếng thảm thiết, y chưa từng tác thiết thủ từng thấy một t phải người kinh nghiệm chiến lại vai binh đánh nào như phong như cũng nhìn nào lại dùng chính vai của mình làm binh khí. Máu nhụm đỏ cả nước gặp chưa cách phú chưa khí. Cả cả làm Máu y vậy. có của qua đỏ là kẻ o n n g g bể, ờ i kia vừa bảo dậy kia chính là Dư chính Thần Phụ. là ư t r đó y t r ú n g liên hoàn uyên u ô n g thoái của trang hoài phi bị đá văng vào trong bể cá sớm đã thọ thương không nhẹ thường thế tuy không đến nỗi mất mạng nhưng mà năng lực chiến đấu của y đã mất đi hoàn toàn vậy mà vừa mới đứng dậy đã gặp n g a y một sát c h i ê u của hồng miêu y lại dừng mắt lên nhìn hồng miêu miệng lắp bắp người người lại nhân lúc ta thỏa thương vậy mà anh h ồ n g sao hồng miêu hoàn toàn không n y tránh ánh mắt trước khi chết của y đáp lại i mỗi khi người người lại hội giết người thôi. Giờ Còn Lục cướp của chuyện bức Chỉ chưa được cơ chết được toàn quan toàn những lương dân. nào như nguyện là Lâm, lẩm làm mà là mà tìm thì áp ra ta, sau ta đều đó để đã truy sát r về ồ trên a xưa nay anh anh của sai? phương vốn là tiểu nhân, không phải là anh hùng cũng không muốn làm anh hùng. Dùng phương thức của tiểu nhân nhân, vậy là là làm tiểu thức tiểu giết chết một kẻ tiểu nhân, vậy thì t phải cái để gì có giang hồ có rất nhiều người hùng hán giết người không hề chớp mắt bởi vì không đủ hung không đủ tàn thì không thể nào xông pha giang hồ được không thể nào hành tàu trong võ lâm ngược lại sẽ còn giết chết đường trên giang hồ chết ở trong võ lâm mà không ai thường tiếc nhưng mà đa phần những kẻ hung tàn và lang độc khi giết người đều không dám nhìn thẳng vào nhãn t h â n của đối phương Cũng có khác có chết ác Có cửu. có cửu nhiều nguyên nhân khác nhau.、Tỉ、như là có kẻ không muốn nhìn ánh tránh nằm nhìn mộng. người nhớ gương đến người, hồn phương không thể nào siêu mình. rất rõ thấy thấy Tỉ mắt một mặt thai thể thoát trở lại kiếp Lại đối siêu lại về sau đầu đây đêm kẻ kẻ báo báo là mà mơ sắp sợ sẽ sự để bị nhưng mà hồng miêu hắn không sợ y lại nhìn thẳng vào mắt của dư thần phụ ở khoảng cách rất gần cho tới khi y chết y chết thì hà khả lạc cũng chết bởi vì khi hồng miêu nhảy vào giống như là một con mèo Thì tựa thòi thóp chút một hơi tàn giống như hà nhĩ mông, đột như hơi như hài nhĩ nhiên phụ Hai chân h kẻ kẻ k luôn lại cuối đầu, xuống. u mông, đang giống người ủ, rú y xuống, người cả lướt tới bên cạnh hà k h ả lạc đang thọ thường ở tay không Mà phải nhưng ó i người giống là cả người của xuống, n y đã bổ xuống, giống như là cả ư ờ i y là mà ộ t lợi khí. h khả lạc vừa nếu h thấy y, mắt đã xanh mét lại. Có người nói, nhân thù hẳn. Nhưng ì n người nói. n mắt mét Tựu mặt, tất y, mà đã đỏ lửa lại. là Có gặp sẽ như áp dụng câu nói này với y vậy thì quả thực là vô cùng sai lầm mắt của y quả thực là một màu xanh lục đồng t ử của hà n h ĩ mông cũng ánh lên sắc xanh một sắc xanh ảm đạm đây có lẽ là đặc điểm của tử để hà ra hà k h ả lạc lập tức đứng lên dùng cánh tay còn lại của mình chém xả ra một quyền đúng và o sát nà đó cả người hà nhĩ mông đột nhiên biến đổi trở nên mềm n h ũ n trong nháy mắt y không xông thẳng vào trong trưởng của hà k h ả lạc mà cả người tựa như là một bao bột cuốn lấy cánh tay của hà k h ả lạc sau đó y buông ra trở lại nguyên hình sau đó cả người hà k h ả lạc biến thành một b ầ u xanh c ò n mắt ngược lại đã trở thành màu đỏ đỏ như máu rồi y ngã xuống k ế đó Hà Nhĩ Mông thành ổ ra một búng máu, trong của mang một máu, máu m theo búng sắc đỏ u x a lý môn hộ cùng lúc đó hồng miêu cũng đã giết chết dư thần phụ cũng chỉ là trong một nháy mắt cả hai xuất thủ đều rất hùng rất tàn rất độc hơn cả nữ còn tốc chiến tốc quyết trang hoài phi cơ hồ rất mãn ý y đưa mắt nhìn hà nhĩ mông kẻ trước đây luôn luôn cúi đầu cúi mặt thóng tay bây giờ đã ngừng đầu cao ướn lên ngực song mộc sáng rực như thần quang hỏi một câu mọi chuyện ổn thỏa chứ không có được hoàn toàn hà nhĩ mông đưa tay quyệt vết máu vương trên khóe miệng lại đáp công lực của thiết nhị ra thâm hậu vượt quá dự đoán của chúng ta Có điều dược lực điều đã phá trang á tác c cả tất theo t phải đều đúng vận hoài phi nói tiếp hà nhĩ mông đáp rất nhanh đó là bởi vì y có kháng thể môi của y vẫn còn xanh mét trang hoài phi lại chậm n g â m kháng thể hà nhĩ mông t u y lúc nào cũng cùng cùng kính kính nhưng mà hãy nói đến chứa nghiệp của mình gương mặt của y liền đã xuất hiện một quầng sáng khó hiểu Đó đường đã đương đệ đường đã đề độc đó đã đi Đồng đi điều... nó có là lại là là là mà mà bởi bình băng Băng thiên. nhiều, tiếp nhiên tiềm với Tiểu gọi thiên tiểu người phải phải thời, giảm nhiều vì thường thư dược. huynh quen dụng ngũ trùng dùng cũng không nữa, trung môn, trong sánh kháng nhân kháng thể. ngũ trùng nhân trên phải kháng nhất cũng dụng cũng phần. Nhưng gặp hòa Thêm thục thể phục thể. hòa hạ thể, phát chậm chút. Y Y Y rất ít. một ít tắc, tắc một tác sử sức sẽ của của của xúc cơ y đã lập tức bổ sung ngay Như vậy chàng ũ n dụng g vô t ô i b hoài phi xoa、so、bóp hai chân rồi mỉm cười vậy thì ta hiểu rồi chỉ nghe đường thiên hài giống lên một tiếng tức giận đến bầm gan tím ruột gầm g ử nói chàng hoài phi ngươi làm cho thối tha gì vậy sắc mặt chàng hoài phi rất lạnh lùng nụ cười cũng rất lạnh lùng vì vậy ngữ khí của y lại càng lạnh lùng gấp bội không có gì chỉ là đồ cùng thôi đồ cùng rõ ràng là đường thiên hải nhất thời không hiểu ý của trang hoài phim u ố n nói gì Chủy biện đồ cùng truy hiện. hiện hay còn nói là đồ cùng truy thủ hiện câu thái ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện khinh nhà hành thích tần thủy hoàng Kinh nhà giấu nhà tuy r trong tấm bản đồ mở ra trước thủ tấm mặt của Tần Vương. Khi bản đồ mở hết thì Khi thủ Chiến của ở mở mở bên bản bản Vương. cũng đồ đồ ra. sẽ lộ q ố c sách, ê n đệ tam. Tuy c h à n g không thể nào di động chẳng thể nào vận kình nhưng mà nói xong chuyện suy nghĩ thì vẫn không có vấn đề gì nghe xong chàng hỏi phi liền cười cười nói với thiết thủ vẫn là h u y n h hiểu nhận ta nhất ta không có hiểu h u y n h thiết thủ vẫn ôn hòa tự chế giễu mình nếu như ta hiểu h u y n h Ta còn có ò n c thể r ơ i vào trong hoàn cảnh này sao r ơ i vào trong cảnh này có gì là không hay đâu chẳng hoài phi lại câu mày r ũ i chân cúi người r ũ i gót xoay xoay bàn chân tự nhiên huyết mạch hạ bàn của y đều đ a n g tắc n g h ẽ n vậy tao vốn c h ỉ là muốn giúp huynh thực sự đắc tội thế t h ủ lại bình đạm trả lời t ì n h cả m bằng hữu là d o ta giúp huynh một việc huynh đã giúp t a một việc t a h ạ i huynh một lần huynh lại h ạ i t a một lần mà có hm <cười> Đó mặc à là là mà giúp Đường mắng giúp ngươi. Vậy mà cả ta, ngươi cũng Hải chửi. khinh, mới phải phấn sao? sao? Ta ta ta toán Thên nộ nốt cả ám m kẻ Vậy dù y rất kích động nhưng mà ngoại trừ n g ũ quan ra toàn thân y vẫn không thể cử động người cũng như thế thôi tạ mộng sơn lại h ò người c ũ n g ám toán ta uổng cho ta tin tưởng các n g ư ơ i như thế chàng hoài phi thấy đại cục lúc này đã đ ị n h mới có tâm tình chậm rãi nói kỳ thực chúng ta ở đây nếu như không phải là ta ám toán người thì là người ám toán ta ám toán đối ám toán vậy thì xem kẻ nào thủ đoạn cao minh hơn thôi thiết thủ liền kháng nghị nói như vậy đối với ta thực sự là không công bằng ta chưa hề ám toán ai chàng h ỏ i phi lại đưa mắt nhìn chàng trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một loại tình cảm khó tả chỉ thấy y thở dài ra một tiếng rồi nói huynh nói đúng huynh là ngoại lệ thiết thủ lại bật cười, <cười> giờ thì công đạo nhiều hơn rồi chàng hoài phi lại ngạc nhiên nhìn chàng kinh ngạc nói h u ỳ n h có biết rằng mình rất kỳ quái không thiết thủ lại tâm tình khí hòa nói t h ậ t lòng ta không biết xưa n à y ta lại luôn nghĩ rằng mình rất bình thường chàng hoài phi lườm chàng một cái ta cũng nói t h ậ t lòng ta không biết h u ỳ n h nên không phục hay là không ta không biết nên phục h u ỳ n h hay là ghét h u ỳ n h nữa hay là ta nên coi t h ư ờ n g h u ỳ n h đ ấ y thế r o n g t i khoái lại lại lại ê n nào thẳng thắn và thành chứng hơn nữa, như không? Huynh thành danh, mà lại còn mạng lớn không hạ thực, hay h gạt có trực c bổ bị và mà mà mà vậy Vậy vì vậy, lừa dễ thủ Người n ư người tường. vậy Vậy vẫn Huynh đáng đã đi đã đã quá nên lần nhổ lên sừng rồi. Vậy mà huynh vẫn đã sống lẽ lâu làm chết Cỏ mọc cao Thiết h từ ta trâu t rồi. rồi. rực Bìa bị mộ sớm mộ sớm mà sợ sợ ra đó. Thế thủ lại không ngờ lại cười, <cười> Đa tà huynh đã đó... Ta tà tán thì lại cảm thấy thể Huynh chính những nhân nguyên ngược mỹ. cảm vì lại lại. Có thể chính vì những nguyên nhân đó, Mà ta mới ta tới tận Trang giờ sống được bây giờ đó. bây Huỳnh o à vài i Phi lại cười tiếng. với hắc hắc h Tác dụng ệ quả u của tiếng cười của ý, giờ đã có một chút của khan tiếng một tiếng thường tạ Giờ giống với tiếng ho khan thường ngày của tạ mộng sơn. y. đã ho h vẫn còn cảm thấy ta đang t á n mỹ huỳnh sao đó nói thử xem người như huỳnh thì ta nên không phục coi thường hay cầm ghét đây không ngờ thiết thủ lại đáp không phục không phục sao t r a n g hoài phi bật cười thiết thủ lại chậm r i i đáp huynh nên khâm p h ụ n g ta huynh nên tự cảm thấy hổ thẹn hổ thẹn chàng hoài phi kêu lên một tiếng tại sao ta lại phải cảm thấy hổ thẹn chứ giờ huynh đã lọt vào trong tay của ta ta còn phải hổ thẹn cái gì nữa huynh sống chính nghĩa mãi như vậy không cảm thấy buồn chán sao thiết thủ thẳng thắn nói bởi vì huynh không phải là một bộ khoái chính trực thẳng thắn thành thực công bình kiên đ ị n h duy trì pháp kỷ trừ bảo an lương giống như ta ta sống một cách đó lại có ý nghĩa làm sao mà buồn chán cho được trang hoài phi lại cười gằn tức giận <cười> ta đâu phải là tứ đại danh bổ huỳnh có thiên tử đứng sau có giá các tiền sinh chống lực có triều đình làm chỗ dựa danh khí ta đâu có bằng huỳnh lương thường bồng lộc cũng không có nhiều yêu như huỳnh hy vọng cũng không lớn bằng huỳnh vậy ta còn có thể liêm khiết được nổi không chứng trực nổi không vậy kiên trì được bao lâu ta chỉ sợ cả đứng là cũng không đứng nổi nữa đó đương nhiên huỳnh thì khác Huynh đã ta h h à n d n h rồi, đã công ó uy quyền,、Còn、những cái như chúng có cái t i Thiết thì thù h sao? ù lấy hồn đáp trả. Ta công chính ô n g c không phải là bởi vì thành danh ta kiên định không phải là bởi vì uy quyền ta thẳng thắn là bởi vì kết giao bằng hữu vốn dĩ là như vậy rồi ta làm chuyện gì cũng là bởi vì dân trừ hại danh tiếng lớn hay không ta lại không thể nào không chế được lương bụng đủ dùng vậy là tốt rồi nhiều để làm gì chứ uy vọng thì dùng để làm gì đã không thể nào ăn cơm cũng không thể nào mặc lại muốn có uy vọng làm sao không đi canh tượng thần ấy người người đều phải quỳ xuống dân hương vậy không phải là đủ uy vọng rồi sao sái kinh còn sống sờ sờ ra đó vậy mà đã sai người đi khắp nơi dựng trường sinh t ử đó là bởi vì y coi trọng mình là người chết hơn nữa còn bắt người khác coi y là một người chết theo luôn chúng ta thì làm gì nghĩ gì đó là do tính tình quyết định chứ không phải là do mấy cái thứ lợi ích tầm thường mà phải ủy khuất cầu toàn cho dù hôm nay ta có chết đi nữa dù chưa bao giờ thành danh ta cũng vẫn là theo y đúng như tôn trị chính trực thành khẩn liềm mình và thẳng thắn của ta chẳng là bởi vì cái gì hết chỉ bởi vì ta cảm thấy như vậy ta sẽ thanh thản có thể sống như bậc đại trưởng phô sống lầm lì bất tận hoàn toàn v i ệ t mãn chàng lại ngừng một chút rồi lại bổ sung tiếp huỳnh cũng nên sống như vậy mới đúng có lẽ bản thân huỳnh cũng không biết huỳnh vốn là một người như vậy sống đã có thanh danh và uy vọng không biết đã có bao nhiêu hậu bối sùng bái huỳnh ngưỡng mộ huynh coi huynh giống như là một tấm gương để nói theo giờ chàng đã trúng độc đã lọt vào tay kẻ khác vậy mà chàng vẫn sang sẵn sàng khuyên răn người khác phải hướng thiện phải hướng tới điều này làm cho chàng h o à i phi vô cùng bực tức vừa không thể nào làm gì lại vừa tức giận vừa buồn cười, <cười> Đừng có làm thiết thủ vẫn kiên trì huynh đừng có mà tự lừa dối bản thân mình lừa mình lừa người đều vô dụng thôi Huynh như Hoài Phi như hạ thì Huynh Nếu liệu vậy vậy vậy vốn người Trang gặn người như với đối đã đáp. đó, đái là loại lại là rồi. cười ta ta có kỳ h ô n thực thiết thụ nói nhiều như vậy một mặt là để khuyên giải trang hoài phi mặt khác quan trọng hơn là yểm hộ giúp người khác bởi vì chàng nhận ra nữ tử đã đi chung với chàng hoài phi nàng đang từ từ xoay người dịch bộ rồi lẻn đi trong những người ở đây người đủ mẫn cảm để phát hiện ra người lén bỏ đi chị sợ là chàng hoài phi vì vậy chàng phải đánh lạc hướng y cho nên khi mà nàng tẩu thoát thành công rồi đến giờ nàng đã đi được rời khỏi đây rồi một nữ tử khác người luôn ẩn hiện trong lòng thiết thủ vẫn l i ề u lại thân hình nhỏ nhắn ép sát vào ăn cá lặng lẽ chờ đợi Thiết thủ h lại cố ý à những đ điểm yếu, nơi sâu thẳm nhất thẳm lời i Hoài Phi, iểm n hồn Trang thành công nữ nhất h hộ cho nữ tử thứ của tử mà chàng nói với chàng hoài phi đúng là sự thật điều gì nên nói chẳng say nói còn nói ra giấc họa sát thân hay không thì chàng không quan tâm kẻ chấp mê nên hối cải người có lý không ăn năn nhưng mà nhìn dáng vẻ trang hoài phi hiện giờ đã có thể nhận thấy dường như cũng đang rất hổ thẹn có điều dù là hổ thẹn y vẫn c h ừ n g mắt lên với thiết thủ và kẻ thù của y tự như nhìn thấy ma giữa ban ngày hồng miêu đại khai cũng đã nhìn thấy được tâm tư của y liền bước lên một bước thấp giọng nói Lão đại tiểu người giải Cảy thay quyết nhân thiết r rất a của Hồng Giết bằng hiếu, dù sao thay của ta ta Ta Ta n Hồng bằng cũng là một chuyện không hề dễ hạ thủ, để người không phản bằng hiếu thay mình hạ thủ sẽ dễ hơn nhiều Vì vậy, lại càng không thể nào chấp nhận đề nghị của Hồng thiết thủ lại trượt nói Ngươi Hồng Miu. Hồng lạnh lại. Ngươi không nên khuyên ta đổi nổi đâu, Cũng không làm cho ta cảm động được. Ta không quân nhân g Giết Hoài Phi hiểu hào hiếu hề hạ thủ hiếu hạ thủ thể chấp Thiết thủ cho phải là quân tử, ta là là làm là là Miêu lại Miêu lại Miêu Miêu lại cười đổi lắc cảm được đầu Để đề đâu tiểu Y vậy Y một trượt tử một ý Dù dễ dễ Sẽ kẻ Vì thủ lại nói Hay chàng một tên tiểu nhân, khinh công vừa rồi của ngươi thì không có ngươi không thì gì đặc sắc, d ù thân thể lại à làm m phi tiêu, làm trùy, thì tiêu, trùy, đ khái cười h nhất khiêu sát nhân Hồng ỉ có n sát g Hạ Kim Trung mới có thể làm được. Chàng làm cười, cười vậy rốt c u ộ c ngươi là hồng miêu hay là hồng n g ư u hồng miêu nghiến rằng g ầ n s a n g trên trán nổi lên chẳng chịt Ta một tên tiểu nhân. <cười> Thì ra hạ nhất khiêu là chính là hát sát tình ra giang hồ năm xưa. chỉ chính nhân. Hạ khiêu là là là năm trên hồ Hạ Kim t r u n g ta mong s ơ n l ạ i h ó k h a n mộ t t i ế nói g n hồng miêu lão h ạ hai người đều làm sai dì cỡ chồng nha phủ lại còn dám tạo phản m u lên b ắ t t r a n g hoài phi lại l ấ y công t r u ộ t ộ i hồng miêu lại nói ta l à b ộ h ạ của phi g i a phi g i a l à l ã o đ ạ i của ta ông m ớ i muốn làm gì ta sẽ làm điều đó ta là t i ể u nhân tuyệt đối sẽ phục tùng m ệ n h l ệ n h đ ư ờ n g tiên h hà lại gầm lên phẫn nộ h ạ n h ấ t khiu ê Hắn muốn tạo phán, người cũng tạo phán theo hắn chắc. Tên tiểu nhân nhà không hay Hồng muốn ngươi cũng Tên ngươi còn muốn sống nữa hay sao? Hồng lại cười gần. <cười> tiểu Nhiêu tạo tạo sao? lời ạ i c ư g ầ này Tiểu đại nhân đều nhân, nhân l mạng. Cũng chỉ có một mạng mà thôi. Người cấu kết với phi hạ độc tạ đại nhân, độc sát thiết nhị Cũng Ngươi nhân, nhị cũng tàng gia gia chỉ có cấu độc độc thôi. phi thiết thôi. đó kết sát là với bởi vì v sổ bảo ậ lẽ nào người lại không hay sao? Lời nào ngươi không phán này tạo sao? hay vừa thốt ra hai hàng lông mày của tạ mộng sơn đã cau lại chừng mắt nhìn đường thiên hải quát Tên tạc tựa nhà ngươi, ngươi cấu đã Vậy thủy tại sao trước mặt ta lại luôn tỏ ra thủy hòa bất tương lại sao ra hòa luôn dùng, đừng ể bất lưỡng thiên hạ đã giết quả kẽ rằng tất cả là bởi vì người đó ta nếu như lão tử và trang hoài phim ộ t kẻ mà dám quân g i a một kẻ làm tổng bộ đầu thuận hòa xưng huynh gọi đệ với nhau chi huyện nhà n g ư y i liệu có thể để yên cho chúng ta hay không nếu như không phải là điều đi nơi khác thì chắc chắn cũng là không có giao trọng trách thôi có phải không Đường Thiên Hải lần ạ i khi thế nói tiếp. Lão tử và tiểu cái giống hừng hợp thế tranh như h Trang luôn cái cỏ tương tranh giống như môn Tử t Lão và cỏ giữ i cửa.、Tất、cả chỉ Tất đều là d ễ này kịch cho người、xem. Lần n xem. tạ mộng sơn thẹn quá hóa giận đã chết đến nơi rồi mà y vẫn không quên lì dán đối phương Lão rùa đừng â thiết tiêu cũng lại chịu làm hộ vệ cho y sao làm sao mà trách hắn được Tạ thiết lại Mộng mà Sơn như cuồng、dại. Nhưng mà ngôi dựng cười dại đường ã xảy ra chuyện ra rồi Thục trung đ môn công nhà ngươi Cũng sẽ uổng sẽ thiên i k ô n hắn g gì có được đó hết Bà Ta ế p được Đường t h i hải lại ngoắc miệng mắng chửi cửa mặt giật giật không ngừng Hắn phần cho chàng hết Hắn đã cùng đường rồi, cũng đã hết cách Hắn là chỉ còn chờ chết thôi sản này này cùng đường Cũng còn đã đại Điểm đã đã giao giữ tài tiểu rồi láo do bộ cất tự là Y、lại quay sang t ạ mộng sơn gầm sơn lên Ngươi cũng sẽ như sẽ là tiếp. thế. Tuy t y r ú n g độc, n hoài ư n vẫn hung g hăng y y cũng c đang ở trong quán trọ cuối đường.、Có、điều ngữ điệu ngữ Có của y c h ư a từng quên k h i u khích. Các người lệch à đồng bọn, tại mi sao h u y n nằm đại đó? hội á cáo c c người lại ấ trừng đất thấy t là ngươi nhìn a Trang n ngôi chung g bộ đầu và thiết đi được. và thiết hỏi phi h dực lại chừng mắt nhìn đường thiên hải đường thiệt hại rõ ràng đã bị ánh mắt của y làm cho sợ hãi trang h phải như thì khuyển ì láo cái cao tự nói ưng vậy, đám ằ n g láo tự, vân, mới không nghĩ rằng láo tự và Tiểu t và r đã đồng đã đ n mưu. Láo tự vừa trở vừa về ị hỏi bí mật gặp phi lạnh lẽo lên tiếng người c á o giác ta cố kết với ngô i thiết dực Cho cao dưng đường ạ vạch i gió nhân là để d ớ với i tuyến ta, sau đó ngươi đó thiên hải bắt đầu hoảng hốt cờ mặt vặn vẹo giống như là một con hải cẩu Ngươi, ngươi đừng có mà nghe khác lì gián ta, ta bằng ngươi, cùng tiến cùng thoái. Sao ngươi có thể oán báo ân được? thoái. đặt. có khác của có mà một và là hảo hữu thể kẻ báo lì lệ sắp Sao Ta, ta y lại trông giống như là một quả bóng s ẹ p hơi không còn trước một câu lão tử sau một câu lão tử nữa dù sao y cũng là một kẻ đang nằm ở trong tay kẻ khác đứng dưới mái h i ề n há có thể không cúi đầu Cùng đồ. Kẻ cùng đường, tự nhiên sẽ không có cách chán khác được tức, trước cao đắc đường, nhiên không nào không chán nạn. Ta lại không bị người Trang trang trọng nói. Ta đã sớm nhận tin người dưng nhất đồ. đặt. đã rồi. Kẻ tự Ta Ta ta mặt từ Hoài Phi hãm lại lại sẽ sắp sớm lâu bị vù tuy đường thiên hải đã xẹp hơi nhưng vẫn gầm lên giống như là một con hải tượng phát dục Cái Cái nào? Cái nào phía sau b y đặt đâu. thị thì kết tốt phi không sẽ có cục lại nhìn c h ă m c h ă m và o thiết thủ t h ầ n tình giống như là một con hải báo bọn họ cũng đã đi trở về t ự my huyện nhưng mà chỉ có một mình thiết thủ là cơ hội tiếp xúc với họ trang đương nhiên y lại cho rằng thiết thủ tiết lộ ra bí mày mật này cho họ trang biết Lần này t hà ì cả Hải đường Thiên v Tạ m ộ nhĩ g Sơn đều i giận. ể u đều ra, nữa hơn Hà h n lấy làm căm mông uổng công ta tín n ta h im ệ ngươi như ngươi vậy, mà lặng ạ i lời ngươi lại còn ăn cây cây ăn sông. táo rào cây sông. Lão hà, lời do Hà, bịa đ t đâu c ũ là do ngươi phải hạ có phải không Hà Nhĩ mông im lặng, không Mông lặng, im phản bác ý chúng một chiêu đại khai bia thủ thường thế không nhẹ nhưng vẫn thà dợ mình nhận lấy một kích cũng lại phải hạ sát thủ ngay từ chiêu đầu tiên khi thế này h i ệ n nhiên làm chân nhiếp kẻ vốn đất Thượng tạ quan mộng sơn và giám quân giám là y, và đường thiên hải tầm cào ý ý gật cào ngạo. ý Phải. Y đột ầ u tiểu Lời là là nói. ngươi nhà do tạ nói. Không có ta thì tên Không nhân có đã m lưới bắt g ọ nhìn cả tạ đại n â n nghị còn láo đại và thiết nghị rồi và g ra đ ư ờ g thiên đột hải nhiên lại đỏ bừng mặt phấn nộ và kích động khiến cho chân tay y từ từ có cảm giác trở lại lại còn c h ậ m chậm co lại rồi xòe ra được bàn tay nữa thiết thủ lặng lẽ quan sát những d ị biến bé nhỏ đó tạm h ậ sơn thì thường dường như vẫn chưa hiểu nhưng mà người đ â u có cơ hội để thông báo cho trang bộ đâu thiết thủ thở dài cố nén nhưng mà không nén được hồng miêu đã có cơ hội nói chuyện với trang bộ đâu vậy ý của người nói <cười> chẳng trách vội vào nhà môn lão hà đã lén lén lút lút nói mấy câu với hồng miêu người đừng có quên hồng miêu lại cười gần chúng ta lại là đồng bọn cơ mà phải rồi ta h ậ n ngươi tại sao lại giết báo đệ đường lang của ta đ ư ờ n g thiên hải đột nhiên lại gầm gừ nói là ngươi đã giết chết hắn chàng hoài phi đáp ta chỉ đánh nghi trọng thương thôi bởi vì y muốn h ạ sát ngôi thiết rực đ ư ờ n g thiên hải lại tức giận mắng ngôi thiết rực giết chết hắn có liên quan gì tới ngươi có phải là hắn muốn giết người đâu chàng hoài phi lại nghiêm giọng đáp ngôi thiết rực là ân nhân của ta kẻ nào muốn thương hại y ta sẽ giết chết kẻ đó Đường Thiên nói Hải <cười> Dắm chàng ó phần lợi, đúng lợi, l c o rùa thối Hắn chỉ có i ả người h â n i thôi ả nghĩa m ợ n chuyện công chuyện Thần nội ngôi tên n cao thực chất chỉ là một tên ác khấu giết g làm là một tư ư Không có chớp có m ắ trang Chẳng ngờ t hoài phi lại thản nhiên thừa nhận đúng như vậy đó đường thiên hải liền hỏi ngược lại vậy tại sao đường lang lại không thể nào giết chết y trang hoài phi lắc đầu không thể đường thiên hải lại ngẩn người chàng n hoài n n vị nói ngữ khí của y nặng dần đường lang là một trong những nhân vật chủ trương nuốt chọn các môn phái trong võ lâm y muốn chiếm hiểu số tài vật đó để huyết tẩy võ lâm để củng cố thực lực của mình y đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cho người ta phải căm giật chẳng hạn giống như đường môn các người có một tinh anh tên là đường thủ lôi đã tạo ra một loại ám khí gọi là đại khoái đ i ể n để mà đường lam biết được y liền đã đoạt lấy nói là của mình đường thủ lôi kháng kỵ nói hắn sẽ tố cáo lên trên đường lão thái thái vậy thì y liên liền đã dở cháu ám toán sát hại ngay đường thủ lôi chuyện này có thật không đường thiên hải lẩm bẩm người người cũng là biết được không ít chuyện trang hoài phi lại nói tiếp ta lại còn biết mụi mụi của đường thủ lôi sau khi nghe được tin này đã bì phấn hóa cuồng muốn báo cửu cho anh trai của mình nhưng lại bị người chặn lại hơn nữa lại còn giám sát nàng ta hơn nữa chuyện này là càng đúng có phải không m ù hôi lập tức chảy d ò n g d ò n g trên trán của đường thiên hải người đó là chuyện của nhà chúng ta không cần n g ư ờ i lo <cười> vậy thì tốt rồi chàng hỏi p h i lại nói chuyện của nhà các ngươi ta không quản nữa nhưng mà phi điều tàu âm hà phi hà phàm của hạ tam l ạ m hà thì sao y nghiên cứu ra một loại mê dừa có thể khiến cho người ta tạm thời mất đi năng lực chiến đấu gọi là băng hòa tam trùng thiên nhưng mà bất hạnh thay hà phi phàm coi đệ đệ của ngươi là minh hữu nói cho y biết bí mật này vậy mà lại bị đường lang đoạt mất cả tính mạng của y cũng đã bị hại mất vậy chuyện như vậy người cũng có phần hơn nữa nhất phụ t ổ n g trung từ mặc nhiên trong phi phụ đó đã sáng tạo ra một kỹ thuật phi phụ gọi là đại khổ đầu cũng đã bị lệnh mô không một chút khách khí đồng thời y lại còn lấy băng h ỏ a tam trùng thiên mà hà phi phàm chế giả để tăng thêm được dược lực trở thành một loại độc mà võ công người chúng càng cao thì sẽ càng có trí mạng lấy từ mặc nhiên ra làm vật thí nghiệm độc sát y. y ngừng lại một chút rồi nói tiếp đúng ó đó đương định độc để độc đ người dược sơn. nhiên chính băng ngũ trùng thiên. nay vốn cũng dùng mộng hòa Hôm chết thiết thù loại là và tạo mộng sơn. Đúng lúc này tất cả đều đưa mắt nhìn đường thiên hải đầy sự khinh bỉ cả gương mặt đường thiên hải co giật liên hồi để để ta độc sát họ hà họ dư liên quan gì đến h ọ nhà họ t r a n g nhà ngươi hải nhĩ mông lại đột nhiên nói ta chính là họ hà đường thiên hải bây giờ mới tỉnh ngủ、n、người hải nhĩ mông lại nói tiếp nhưng mà hà phi phạm không phải là đồng bào huynh đệ với ta <cười> vậy thì tốt đường thiên hải bây giờ mới gỡ được một tảng đá đè nặng trong lòng nhưng mà t a vẫn là họ hà hà nhĩ m ô n g đột nhiên lại bồi thêm một câu đường thiên hải nghe xong mà kinh thế hái tục ngẩn ra một lúc trang hoài phi lại tiếp tục bất kỳ là họ gì ta cứu ngồi thiết thực là hợp tình hợp lý giết đường lang cũng là hợp lý có phải không ta hạnh sự tuy tàn độc toàn n hà n nhưng m rất chú ý đ ế nhếm bốn c ữ những hợp tình hợp Huống hồ, hồ xưa ta rất thống hận như khác. h cắp p ta rất tạo Tất nay ăn, ăn cắp sáng tạo của người lý. xưa của kẻ đi cả á ông tạo thành đó là nhiêu khó khăn bao nhiêu khổ quả của say miệng và một câu lão đại chỉ đánh trọng thương phi thiên đường làng Người giết hắn giết lại là ta. Đương nhiên là đường ơ n nhiên dùng băng ngũ trùng thiên công g giết hòa kịch chết với rồi. là kết độc để đ y ư thiên hải lại chỉ thấy tóc gáy dựng ngược chị đánh với run run giọng nói hải ắ n nói ra thì cũng đáng chết, Nhưng ta lại không lại ra ta thì chết. h p là h ắ nhĩ ả i n h mông đột nhiên lại đổi giọng Vừa rồi không hòa rồi trùng phải người thiên không dùng băng ngũ là đường ể ám toán hay sao? hay đ thiên hải lại lắp bắp ta ta không biết băng h o a n g ũ trùng thiên thì ra là của hà phi phạm sáng chế ra Đang, đáng chết không không, không, không đáng đánh hà nhĩ m ộ g vẫn ầm thầm nói đúng là đáng chết y vốn luôn là một kẻ cúi mặt cúi đầu tự nhiên là một con cá s ấ u luôn ẩn mình trong bùn đất nhưng mà bản tính lại vô cùng hung tàn bạo liệt chúng nhân đến bây giờ mới nhận ra y là một kẻ thâm trầm cô tịch hơn nữa sát tính rất tạ cao ngay khi mà y đột nhiên đổi giọng nhu hòa như vậy càng khiến cho đường thiên hải cảm nhận được đại họa lâm đầu đã đi tới đường cùng cả tạ mộng m sơn cũng cảm thấy bất diệu vì vậy y quyết định g dấy ruộng cao giọng nói đường thiên hải đáng chết nhưng mà n g ư ờ i đối xử với ta như vậy là không công bằng tâm tình của trang hoài phi dường như đã tốt hơn lúc nấy rất nhiều một người đã làm hết những chuyện cần làm đương nhiên tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn vậy cho nên y chẳng hề cau mày lấy một cái chậm rãi nói thế nào là không công bằng tạ mộng sơn lại nói ta xưa này chưa từng bạc đai n g ư ơ i t r a n g hoài phi gật đầu tạ mụ sơn lại nói tiếp ta đã coi n g ư ơ i là tâm phúc t r a n g hoài phi lại không có biểu lộ gì tạ mụ sơn lại kể tiếp ta lại c ò n muốn g ả con gái cho người nữa t r a n g hoài phi vẫn không nói gì tạ mụ sơn lại phẫn nộ nói tiếp nhưng mà người lại chỉ coi t r ọ n g ân đ i ể n của ngô t h i ế t d i ự c t r a n g hoài phi vẫn chú ý nghe vừa rồi người nói hợp tình hợp lý điều này chẳng hợp tình hợp lý lại càng không cần nói tới nghĩa khí tạ m ộ c sơn thở hổn hển nói liền tiếp ngô thiết sử đã cùng đường mạt lộ rồi trời đất thần linh cũng sẽ phất n ộ người người chửi mắng không c ó đường nào mà đi còn ta thì luôn luôn tín nhiệm n g ư ơ i bồi dưỡng cho n g ư ơ i coi trọng n g ư ơ i kỳ vọng ở n g ư ơ i n g ư ơ i lại đối đái với một ân nhân như vậy sao mạt lộ không sai trang hoài phi lại gật gù vô t ừ nói t ạ đại nhân đúng là ân nhân của ta y lại đột nhiên thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến cho tạ mộng sơn có một chút giờ khóc giờ cười trong lòng thấp thỏm không biết ý đối phương thế nào Người đối đái với Lão đại không tệ. Hà nhĩ mộng đứng bên cạnh lấy việc này thuận nói không nổi nhân sang huynh trong nhà môn Lão đại cùng ăn cùng ở với đám tiểu tốt cấp thấp nhất Đồng cam cộng khổ, Ăn thứ cháo như nhau Uống thứ rượu như nhau Ngủ dưới đất như nhau Hành quân rượu dưới đôi đái với đại lại việc lợi điều Cái đại Với tiểu đám đệ đám đất láo các Láo vật và Lấy là cháo khó khổ Hà chỉ chế hồ thấp thứ thứ tệ tốt tác mà cam Có cấp sợ ở c h ẳ người nhất không c ỡ i mọi ngựa mà còn đeo bao. Phục hành trang nặng như n g bao, mà là phục đeo ư trong h chí còn mang vác lưng thực hộ cho bọn thuộc hạ, chia sẻ khó khăn ậ m mang còn vác lưng bọn Người với tốt. t sẻ sĩ nhà môn bọn ta có ai mà ngã bệnh lão đại đều đích thân sắt thuốc chăm sóc cả tiến tiền cho đại phu lão đại cũng trả giúp cho mình bị bệnh nặng thì lại không có tiền mua thuốc lao đầu lương trụ hạ mắc hạ bệnh lạ hai mắt đã mù tịt cả ngày nằm ở trên giường sống lừng bại liệt nếu như không đi lại sẽ thối dứa vậy cho nên sau khi làm xong công lão việc công lão đại đều đến đỡ y đi lại cho tới sáng trong phủ có một công sai già tên lật trần thượng hạ vì nhiều năm rồi cưỡi ngựa phì báo tin tức cho nên đã mưng mổ hết cả phần dưới hồi thối vô cùng đau đớn muốn chết để sống lại vậy mà mỗi ngày lão đại đều thay y hút m ù tiêu độc đại khái chắc ngươi chưa từng nghe đến đám tiểu tốt lương trụ hạ thần thượng hạ này có phải không Hồng nhân nhân càng Miu một lại tiếp lời. Ta là tiểu nhân lại càng là một tiểu là là Ta vật. đại nhân ngài đừng có trách tên tiểu nhân ta lắm mồm và đa sự cả vùng võ công này vốn chỉ là hoàn toàn do đám thân hữu của ngài nắm các chức vị quan trọng khi mà lão đ ạ i của chúng ta đến gần mới bắt đầu dần dần hiểu được cái đám chỉ biết ngồi ăn không đó đây mười người có tài về thay thế hơn nữa là dùng các loại thủ đoạn cương liệt đả kích tội phạm nghiêm khắc để c h ừ n g trị cái lũ thô hào ác bá duy trì pháp kỷ kẻ nào ỷ thế làm can biết pháp phạm phạm pháp đều sẽ bị trị tội thích đáng Khiến cho b á c tính trong huyện có được một cuộc sống bình yên như là huyện mi bên cạnh trước đây người người để l à oán thán thầm t h a n còn bây giờ đây người người đ ề u v ỗ tay khen ngợi đó là đại nhân đ ấ thanh t thiên là đại l ã o gia huỳnh đ ệ ở trong nhà môn ai nấy đ ề u giỏi rằng không có ai là không tuân thủ pháp k ỳ cả đến cả chi phủ cao dưng ơ đại nhân cũng lại phải nhìn bản huyện mà còn mắt khác nhưng mà l ã o đại của ta thì đến bây giờ mới chỉ là t ổ n g bồ đâu vẫn chỉ là một b ộ k h o á i vừa m ớ i ngóc đều lên thì đã bị đè xuống Nhông ế u n ư k h có đại nhân, đâu có đ i ề u đ ư ờ n g t ư ớ n g q u â n đ ế n để l à m đ ố i trọng với l ã o đại được c h ứ Vậy n g ư g i nói xem, đ ạ i nhân l à n g ư ờ i tốt h a y người x ấ u l à trọng dụng h a y là k h i n h d ụ n g d z o c ù n g l à â n n h â n h a y l à c ũ n g nyu c h ú n g ta. c h ỉ bất q u a là m ộ t c o n t i ể u n h â n m à t h ô i Ta m ậ u sơn c à n g n g h e sắc m ặ t lạc i à n g n ư ợ t n h ạ t Zu t r o n g lòng c ủ a y thực sự n h ủ t h ầ m Hai k ẻ không biết cân nhắc này đ ú n g l à l ắ m m ồ m l ắ m l ờ i l ắ m m i ệ n g l ắ m t h ị phi. Có điều. bất luận như thế nào y cũng sẽ phải qua được cửa ải này đã rồi mới tính nếu như để cho đám người này tạo phản thành công chỉ sợ y không còn đường sống vì vậy y lại chỉ cười khan một tiếng cười khan giống như ho khan vậy Trang tài ta trọng Trang một thì ra quan người đương nhiên là người tài giỏi, vì vậy ta mới trọng dụng người. Trang bộ đầu đương nhiên là một bộ khoái được lòng nhiều người, vậy cho nên mới có nhiều bộ hạ đứng ra bảo vệ mình như vậy. Về điểm này, thì hạ quan lại không nhìn nhầm. Hả, đúng là không nhìn giỏi, bộ bộ bộ bộ bảo đầu, đầu được điểm nhầm mới khoái mới cho hạ hạ Hả, là là lại là mà. vì vậy vậy vệ vậy. Về có thiết thủ lên tiếng chàng không nhịn được mà phải lên tiếng nói mấy lời từ trong đáy lòng chàng thở dài trang huynh trang hoài phi vội đáp thiết huynh thiết thủ nói nghe nói vậy trang huynh ở đây nhậm chức chưa được mấy năm mà đã có thành quả như vậy rồi thực sự không d ễ chút nào trang hoài phi lại cười đáp nhưng mà nói gì thì nói cũng không bằng được thiết huynh thiết huynh làm đại sự phá đại án còn ta thì chỉ làm những chuyện không có đ â u thôi huynh làm những chuyện gì thì cũng có người chú ý t r u y ề n ra khắp cả thiên hạ còn ta hành sự thì không có đáng kể rằng nhiều lắm chỉ có huynh biết ta biết trời đất biết mà thôi thiết thủ lắc đầu không đúng t r à n g huynh đã xây dựng được trị an ở địa phương bảo vệ cuộc sống thanh bình của bách tính điều này đó mới là cần nhất thực nhất cũng là tài giỏi nhất t r à n g hoài phi lại cười cợt <cười> nhưng mà t h i ế t huynh làm việc ở nơi cao một chỗ sáng b ấ t luận là làm lập cũng việc tức gì sẽ h n khắp thiền hạ. Sự bán c ô n Đương n g bồi. h i bởi ê n là vì t h i ế t huynh có t h ự lực c có c và tài á n n h ư n còn Hành n g mà ta thì sao?、Hành、sự i chỗ thấp, t r o n g b ó n g tối vất làm gì cũng vô cùng n vô vả. h ư n g mà v i ệ c thì n h i ề u c ô n g lại Thiết nhiên ít.、Thế、thủ tất nghe ra ẩn ý trong lời nói của y. Chang huy n h so sánh như vậy lại là không công bằng cũng không công đạo hơn nữa đã còn quá t ự coi thường mình mất rồi vì dân tinh h m ệ n h đi trước sĩ tốt điểm này trang huynh làm vẫn còn xuất sắc hơn ta rất nhiều người dân trong huyện được an c ư lạc nghiệp trang huynh không phải là có công đầu sao hành thiện không cầu người biết đó mới là thiện nhân chân chính trang hoài phi lại cảm thán thở dài chẳng phải như vậy sao vì vậy ta mới vẫn chỉ là một tiểu bổ khoái ở huyện nham mà thôi thiết thủ ngắt lời y nhưng mà lại được người người ủng hộ thuộc bộ liều chết bảo vệ điểm này thì một chút thiết hư danh của thiết mổ của còn ở đây, đâu lần â bây đây. u nếu mới mộng làm mà mà lớn, với lại rồi, tài bồi, giờ? biển lại đối đải kịp không chứ. có được có cơ chứ? Thả thì như thì như thể hết như thế ta tận trường ta sơn sen đúng ngày nay rồng này sao Sao vào. Vậy Vậy y y ra sở này thiết thủ không nhịn nổi nữa chẳng lạnh lùng chỉ trích ta đã nhận mỗi lời đều nói tài bồi y giúp đỡ trợ y nhưng mà sự thực thì không có ngài c ó lẽ thành công hơn có phải không không có y liệu ngài có được như bây giờ giữa cục là ngài thực lòng tài bồi trăng huỳnh hay là đả kích và đè nén ngài đối với y tốt nhiều hay là tệ hơn tội của ngài lớn hay là công của ngài lớn vậy nhưng tạ mộng sơn đắp bắp ta tạ... còn muốn gả nữ nhi cho y cơ mà nhưng thiết thủ lạnh lùng nhấn mạnh phản bác vừa rồi lúc ngài tưởng là đã chế trụ được y còn nói không đời nào gả thiên kim cho một tên giặc cơ mà m o n s ơ n lập tức biến sắc, tức g i ậ n m à k h ô n g t h ể n à o phát t á c r a c h ỉ g ầ m gay nói. Thiết dù h ạ người đ â y đ ã c ó ý gì, người không vạch c h ỗ xấu của h ạ q u a n xa để cho t r a n g b ộ đ ầ u g i ế t t a t h ì không yên sao ngài c h ỉ tham t â m và giả dối, n h ư n g m à t ộ i không đáng chết. t h ế tu h lại đ ộ t n h i ê n c ả m t h ấ y t r ê n n g ư ờ i m ì n h d ư ờ n g n h ư có gì đ ó dị d ạ n g tự nhu nước đ a n g s ô i m u ố n phun r a bên ngoài miệng b ì n h v ậ y t r a n g bên c h ầ m khí, nứt lôi lại, r ồ i c h ậ m x ã i nói tiếp. Ta cho rằng, chàng huynh vẫn không nên làm những chuyện như vậy hồng miêu vừa nghe xong đã gắt giọng quát thế thổ người dựa vào cái gì mà quản trận này hà nhĩ mông cũng lạnh giọng nói thiết như ra n g ư ờ i bây giờ cũng khó mà tự bảo vệ tốt nhất là hãy tiết k i ệ m sức đi chàng hoài phi lại không biểu lộ gì nhưng mà trong mắt đã lộ ra một thần sắc d i ớ i bị y nói không có gì đâu huynh cứ nói đi thiết thủ lại nói ngô thiết sực phạm pháp tôi không thể nào tha Huynh bảo vùng ệ cho chính cũng cả hắn hại mình, hỏng mạnh. thổi mạnh. rào, rào, ngoài bên vang trận núi, là làm đại tới gió Gió một Dì dì sẽ sự. rất v thái bạch sơn này khí hậu vốn không ổn định thường có gió mạnh khiến cho người ta liên tưởng đến mùa thu bên ngoài ngu hàng có rất nhiều trúc mỗi khi gió núi thổi tới lại mang thêm một trận dì r à o Trang phi nghiêm mặt nhìn thiết thủ. Trang phi nghiêm mặt nhìn thiết thủ. nghiêm nhìn nghiêm nhìn Hoài Phi Hoài Phi h ư n h có biết ngô i thiết dược bắt đầu giúp ta từ khi nào không thiết thủ lắc đầu lúc lắc đầu c h à n g mới nhận ra cổ của mình đã có thể cử động lẽ nào độc dược mà chàng chúng đã từ từ hóa dại vậy tại sao bọn c h à n g hoài phi lại không có cảm giác gì c h à n g có thể hoạt động trở lại vậy không biết đám người tạ mộng m sơn đường thiên hải có như vậy không c h à n g hoài phi có phòng bị không gió càng mạnh càng đượm vẻ thê lương mưa phùn lạnh buốt giống như khóc như than Từ rất thiết tài ta. tốn ít trí khi không khí, khí, nhỏ, cho phu nhuệ huấn mai bồi còn công sắc Ngô dựng Ông dưỡng ấy đã để bộ lần u luyện y mấy ệ n công, gian luyện và nhấn nại. Ta có thể làm công hơn nữa còn võ và có có Ta làm l thể đó ắ c c tội với kẻ có quyền thế ở trong chiều. đều ấy trong Nhưng không chết, cũng như ông ấy bảo Lần thế ta chết, ở bảo mà là đó, vệ. sự h u y n h vô tình của h u y n h môn bắt ta cũng đã nhờ ngô đại nhân đứng ra bảo hộ cho nên mới qua được chuyện mỗi lần ta đắc tội với đám quyền quý ông ấy lại tìm cách lo lót điều tra đi nơi khác Ta hiểu. Nhận ra huynh là bậc anh hùng từ thủ Thế thủ t ra anh hiểu, nhận huynh hùng hẳn vi. y đã bậc r là ầ mẹ giọng Nhưng không càng nói. nói với khoái, lại nhân tình nào lẫn nhau Huynh không nào tình, pháp thể thể được. tư mà đem và luật vì vì v đã ra bổ n ta o à n n tiểu g h ĩ mà để c hai o ngoài kẻ khác tiêu diêu ngoài phòng pháp luật được. tiêu luật t riêu Mẹ h a mắt mù l o à cũng là nhờ ông ấy tường trợ cho nên ta mới yên tâm mà ra ngoài hành xử và trả án chàng hoài phi lại tràn đầy cảm xúc nói Ông ấy b i ế thế p ạ đoạt tài bảo, thậm chí lại m thậm một pháp, phóng gướp nhân hỏa, chí Nhưng, thật chỉ sát sát tài diệt tận tàn còn đồng đảng. cần ông và gốc, gọi ra bảo, i cầu ấy n g thủ a cũng sẽ tự bỏ tất cả c bản mạng sẽ tự tất bỏ o ông ấy. Nhưng mà ông ấy vẫn không Nhưng vẫn ấy. ấy mà muốn ta dứt họa vào thân. Thế thủ thở dài một tiếng l ò n g lại thầm nhủ có thể y vẫn là đề phòng không muốn huynh tham dự thì sao nhưng nhất thời c h à n g cũng không biết nên nói gì cho phải không biết có nên nói nữa hay không Nói Trang thương không nữa? Cả việc ta có có liệu Hoài Phi việc ra, hay vậy làm cho Cả tâm thể ta điểm ế n công huyện nhậm chức, cũng ông võ chức, g ấy là do ớ nhớ tới mới với i thiệu.、Trang、hoài Phi thân nhớ lại. Ông ấy ông ấy, đại đái ti đại i Trang thân thường thăm ta, mặt tạ ta. thì tốt thượng tạ cho nhân nhân quan, xấu sao bần Ông nề ông nên dùng ông vẫn còn cũng gì làm là thượng ti của đại nhân đây. lễ lúc ấy ấy, ấy vì của đ Dù này thì thiết thủ cũng biết chờ thấy hà nhĩ mông quay sang gật đầu với trang hoài phi trang hoài phi cũng đưa mắt nhìn hồng miêu gật đầu huống hồ trang hoài phi nói tiếp ngô đại nhân giờ đã cùng đường đó là mạt lộ ngữ khí của trang hoài phi tràn đầy sự bì phấn một người ở cái tuổi đó rồi phải đối mặt với tuyệt lộ đối với tử lộ vậy ta làm sao mà nhấn tâm b ả o rơi ông ấy được làm sao có thể bội phản ông ấy trong lúc này là anh hùng mạt lộ trang hoài p h i khẽ khẽ thừa dài một tiếng hai hàng lông mày giống như chất chứa bao nhiêu ưu phiền đưa tay vỗ n h ạ y lên trên hai đùi Là mặt lộ, lại lực Lời mà mặt muốn cảm một mập Thiết thủ Trăng ta tưởng thận Thiết thủ nói, Ta cảm giác công lực của ta dứt, hết, thiên phát thế độc nhưng không anh hùng. chính. Huỳnh, chuyện Huỳnh nói Huỳnh cẩn nói. công vẫn còn nói đường như con công. phải phải hồi phục chừa chừa hải giác sắp cãi đi. rồi. bởi của có cáo. cứ cá đã đã đó. vì điên cuồng hùng mãnh tà thủ của y p h i ra một thứ gì đó trông giống như là một đống bùn nhão vừa mới xuất thủ đã bốc lên một mùi nồng nồng đắng ngắt hữu thủ của y bắn ra một đạo bạch quang p h ố c một tiếng là một lưỡi búa đây đều là sát thủ của y một chiều lưỡng thức hai lộ cùng tiến cùng lúc thi triển y muốn liều mạng muốn nhất kích tất sát bởi vì nếu như y đã thất thủ đấy cũng có thể là mạt lộ của y rồi k h ô n giờ ngờ y lệ được đấu ư lực chiến đấu còn cả. năng nhanh hơn n g Một i nội có công tạm h hậu nhất ở đây là Thiết Thủ. Hết Hết phút khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. â đây m Mong mọi mới tập vui quên trường rằng người Đừng đăng cũng ấn trên Annie ở đã để là giời dõi video Giờ của báo có vẻ ký biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đô quyết phần sáu đà lão hổ